các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngọc nhí cậu có thai rồi sao vẻ mặt của hai người kinh ngạc đều giống như nhau cùng đem tầm mắt nhìn xuống chiếc bụng của kiều nhung ngọc cùng nhau chán vắng rồi cùng nhau đưa tay đỡ chắn nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ tiểu lệ liền cảm thấy buồn cười hai người kia ngạc nhiên cái gì vậy chứ cô chú kết hôn rồi có bầu cũng là chuyện bình thường mà thôi mau ngồi xuống đi Kiều Nhung Ngọc đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống Bụng của cô tuy không lớn Nhưng đứng lâu một lúc cũng sẽ rất mỏi Kiều Nhung Ngọc thông minh chọn cho mình Chiếc ghế sofa đơn Không thì hai người kia nhất định sẽ ép cô vào giữa mắt Chỉ có điều Chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra Cho nên cô là bị ép đến càng thông minh hơn Hai người kia vẫn một trái một phải Ngồi xuống hai chiếc sofa bên cạnh Kiều Nhung Ngọc Rồi sau đó lại nhìn chằm chằm vào bụng cổ cô Hoàn toàn là bật sáng vẻ Khó có thể chấp nhận nổi Tiều lý đứng ở phía sau Kiều Nhung Ngọc cảnh giác nhìn bọn họ Chỉ sợ hai người kia sẽ làm ra chuyện tổn thương Tới cô chủ của nhà mình Tuy cô không biết bọn họ Cũng chẳng biết bọn họ có quan hệ như thế nào Với cô chủ Nhưng nhìn dáng về kỹ quái của hai người kia Thì cô vẫn là nên cẩn thận Một chút Ngọc Nhi à Làm sao cậu lại lên nước quay trở về Đài Loan như thế hả Naria hoàn toàn không nghĩ đến Cô trở về Đài Loan một mình, cô cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ luôn định cư ở bên Mỹ luôn cơ. Vén nhẹ tóc Mai ở bên tay, cô cười hiếp mắt rồi nói. Ở trong nhà xảy ra một chút chuyện, không thể không trở về. Em cũng đâu có thiếu tiền, vì sao vẫn đồng ý kết hôn hả? Đây là chuyện của Mai, không thể nào chấp nhận nổi. Cho dù cô có thiếu tiền, thì chỉ cần nói một câu, anh cũng sẽ hết sức cố sức để mà giúp đỡ cô. Làm sao cô có thể đồng ý kết hôn với một người xa lạ? Đúng vậy, vì sao cậu lại chấp nhận đám cưới này? Chẳng cợi phải cậu vẫn nói, muốn tìm một người đàn ông khiến cậu yêu thật lòng hay sao? Naria cảm thấy khó hiểu hỏi. Nói về tiền bạc, thì kiểu nhu ngọc có cả một đống. Chỉ cần cô tùy ý đầu tư cũng đã kiếm lời vài tỷ, làm sao lại còn thiếu tiền được chứ? Lại còn là đám cưới trao đổi lợi ích nữa. Nói tới điều này, cô càng cười rực rỡ hơn. Mình là thật lòng yêu chồng của mình mà. Không thể được. Mai không thể tiếp nhận được chuyện cô yêu một người đàn ông khác. Thật sao? Naria cũng không tin lắm. Ở mỹ có rất nhiều Mỹ Nam theo đuổi Ngọc Nhi, nhưng đều đã thất bại. Cô có không tin Kiều Nhung Ngọc mới về nước chưa bao lâu, lại có thể tích một người khác. Cô biết ngay là bọn họ không tin mà. Mình đối với thich mot nguoi mình là vừa gặp đã yêu. Dù sao thì cứ nói rõ ràng ra cũng tốt. Nếu bọn họ bằng lòng bương tay, thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm. Anh ta đẹp trai hơn anh sao? Mai là thật lòng với cô. Anh ta thật không thể chấp nhận nổi cô lại yêu một người đàn ông khác. Nhìn mai cô khẽ lắc đầu. Một người đàn ông mà muốn đẹp giống như anh ta thì đúng là không có là mấy. Vậy thì có thông minh hơn anh không? Có tài giỏi hơn anh không? Cô vẫn lắc đầu. Vũ vũ mãi không thể thông minh như anh ta được. Vậy thì vì sao em lại yêu anh ta chứ? Một người chẳng có chút tài cán nào thì làm sao có thể xứng để mà nhận được tình yêu của cô đây? Yêu một người thì chẳng cần có lý do gì cả, yêu chính là yêu thôi. Cô chưa từng nghĩ vì sao mình lại yêu vũ vũ. kể từ lúc cả người anh đầy buồn đắt xuất hiện trước mặt cô, thì cô liền đã thích anh rồi, không bởi vì bất cứ một lý do gì cả, không còn điệp lý do để mà bắt bẻ cô. Anh ta liền chán nản mà ngã ngồi xuống ghế sofa. Còn Naria, thì cô thích kiều nhung ngọc, nhưng cô cũng hiểu. Cô ấy sẽ không thể nào mãi mãi tiếp nhận được tình cảm của mình. Nếu cô ấy thật lòng yêu thích người kia, mà anh ta cũng đem lại hạnh phúc cho cô ấy, thì cô nguyện ý chúc phúc cho hai người. Vậy anh ta, có đối xử tốt với cậu hay không? Nghe thấy câu hỏi này, tiêu lý đang đứng ở phía sau kiểu Nhung Ngọc, không kìm lén được cười trộm. Xoay đầu nhìn Naria, kiểu Nhung Ngọc thẳng thắn nói. Đối xử tốt hay không còn tùy vào từng người. Với mình thì đúng như vậy. Anh ở... Anh ấy đối xử với mình rất là tốt Nếu như thế thì mình sẽ chúc phúc cho cậu Hy vọng cậu sẽ mạnh phúc mãi mãi Kiều Nhung Khọc khẽ miềm cười Đối với người bạn đồng tính này Cô thật lòng là quý mến Nhưng vì không muốn cô ấy có những suy nghĩ khác với mình Cô chỉ có thể giữ khoảng cách với cô ấy mà thôi Cô ấy có thể thật tâm chúc phúc cho mình như thế Thì đương nhiên là cô rất vui vẻ rồi Naria thì đã ổn rồi Nhưng Mai mai kieu nhung khoc khe mim cuoi đoi voi nguoi ban đong tinh nay co that long loc quy men nhung vi khong muon co ay co nhung suy nghi khac voi khó giải quyết Anh ta luôn luôn kiêu Ngọc, thật sự rất khó chấp nhận chuyện kiểu Nhung Ngọc đã yêu một người khác. Nếu đối phương không chiếm được sự đồng ý của anh ta, thì anh ta sẽ tìm mọi cách để mà phá hoại. Tèo à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net